thưa đại chúng à, sáng hôm nay um, theo lời mời của ni sư trụ trì thầy phó hòa về đây để trước là thăm chùa lễ Phật, thăm chùa ni à, đặc biệt là được gặp hết tất cả quý vị thật là một cái điều hết sức à, mừng à, vui lẫn ngạc nhiên là vì sáng thứ hai mà đông quá. <cười> Thì hôm nay à, mặc dù là ngày thường, ngày đi làm À, nhưng mà đại chúng vẫn à, tranh thủ thời gian của mình, Có người được nghỉ, có người xin nghỉ. À, dù là được nghỉ hay xin nghỉ, mà chúng ta hiện diện ở đây nghĩa là chúng ta đã có lòng, có tâm à, muốn được à, cùng nhau à, nghe lại những điều Phật dạy à, để mà sát tấn chúng ta trên bước đường tu học. Hôm qua Pháp Hoà có nói ở chùa Bát Nhã đó chúng ta đang sống ở thời mạt pháp, cái thời thôi cái thời đại thôi. Hay là bây giờ pháp là nói ví dụ như chúng ta đang sống ở một cái đời mà đạo đức bắt đầu nó suy dần. À, những cái điều những cái điều mà không hay không tốt nó lại xảy ra thường. Nhưng mà đối với người Phật tử, chúng ta luôn luôn cố gắng tạo cho mình Một cái hoàn cảnh Một cái tâm lý bình an Để làm sao mình cứu vãn lại tình thế Ví dụ như trong gia đình của mình Thỉnh thoảng Có những cái điều bất an nó xảy ra Hay là nó thường xảy ra những điều bất an Thì làm sao chúng ta tu tập Để chúng ta kéo lại vượt lại Cái hoàn cảnh khổ đau trong gia đình Và đó Chính là cái mục đích, mục tiêu. Và đó cũng chính là cái mà người Phật tử chúng ta cần làm. Vì nó rất là cần thiết. Và đó là mục đích chính mà Đức Phật muốn dạy cho chúng ta. Đức Phật không muốn chúng ta đầu tư thật nhiều. Để rồi chúng ta nghĩ rằng khi nào chúng ta chết. Chúng ta được lên thiên đường. Chúng ta lên cõi trời. Chúng ta về cực lạc. Chúng ta đi nước bạc. Nhưng mà trong khi đó, cái việc chúng ta có thể làm ngay trong giây phút này là làm sao chúng ta mang cái sự tu tập của mình đi về trong gia đình của mình để cứu vãn là tình thể. Thí dụ như bây giờ, cõi đời khổ quá, thì mình mong gì? Mong có đấng thánh nhân xuất hiện. Thí dụ như bây giờ, đang trong cái nạn bệnh dịch đây. Cái cái mà chúng ta đang mong mỏi nhất là gì? Làm sao sớm tìm ra được phương thuốc cứu bệnh phải vậy không như vậy thì rõ ràng ngay khi chúng ta bệnh chúng ta cũng ước mong làm sao sớm có thuốc để chữa bệnh cho mình có không đừng có nói chi là bệnh nan y bệnh nặng đang đau chân nhức đầu thôi vậy mà nói trời thuốc gì uống vô mà khỏe là mừng lỡ ăn cái gì vô bị uh, tiêu chảy trời có thuốc gì cầm liền không Lỡ ăn gì trúng đau bụng Có cái gì cầm liền không Thế thì có phải trong cuộc sống của chúng ta Lúc nào chúng ta cũng sợ bệnh không Và lúc nào chúng ta cũng lỡ có bệnh Thì chúng ta mong tìm một phương thuốc Để chúng ta chữa bệnh cho mình Có phải không Thế thì bây giờ Thân bệnh thì chúng ta sợ đến thế Tâm bệnh chúng ta làm gì Có đôi khi mình khổ một ngày Khổ hai ngày Khổ ba ngày Mà Cái tâm lý đó, cái tâm lý khổ đó, nó chiếm 50% để làm cho cơ thể mình thêm bệnh tật. Có một nhà nghiên cứu về y học, bà đoạt được giải Hòa bình y học năm 2009. Thì bà nói rằng trong cơ thể con người, 25% bệnh tật do ăn uống, 25% còn lại là lạc vặt hàng ngày. Năm chục phần trăm còn lại là tâm lý Thành đứa ra Con người chúng ta Bây giờ quý vị nghiệm lại coi Bây giờ giữa hai cái khổ Khổ thân với khổ tâm Mình sợ cái khổ nào nhất Khổ tâm Tại vì khi mà khổ tâm rồi á Mắt nó không vui Cười nó không tươi Nguyên diện nó héo Ăn không biết ngon Thấy không hiểu Nghe không thấu Tâm khổ mà bây giờ một chút xíu mình vui trong lòng thôi, ăn cơm nước tương vẫn ngon, chỉ cần ngồi được cạnh người đó thôi, hỏng cho mình ăn cũng vui. <cười> Nhưng mà nếu mà mình không ưa cái người đó coi, không muốn nhìn mặt, không muốn nghe tiếng, cho nên cái tâm lý rất là quan trọng. Thế thì đạo Phật dạy mình tu gì? Tu tâm. Mà chúng ta cứ nói là tu tu tâm, tu cũng cần đi chùa tôi muốn ăn chay niệm phật như mấy người, tôi tu tâm, hỏi tu tâm tu làm sao? ăn hiền ở lành, ăn chưa có hiền, ở chưa có lành, Người ta đụng tới mình vẫn chửi người ta ung sùn phải không? rồi mình còn ăn những cái món ăn khủng quảng quá mà à, tôm phải ăn tươi, cua phải bánh bò mới chịu, <cười> sợ cua chết lắm sình, cá phải cá tươi, thì cái ăn của mình chưa chưa hiền, ở chưa lành thì sao gọi vậy. Như vậy muốn tu tâm thì chúng ta phải làm sao quân bình cái tâm lý của chúng ta. Thì muốn quân bình như vậy á thì chúng ta sống chúng ta làm gì mỗi ngày chúng ta có mục đích. Có qua ví dụ, hôm nay sáng thứ hai thức dậy. Hôm nay mục đích của tôi là đi chùa Phổ Linh để được dự một buổi pháp thoại. Thì mình đã đặt cái mục đích đó rồi Thì người khác có nói gì, có rủ đâu nó không, tôi có chương trình rồi Mình không bị xáo trộn Nhưng mà rồi, ví dụ bây giờ mình sắp dõi mình đi làm đi Mục đích đi làm để làm gì? Kiếm tiền hay kiếm chuyện? Kiếm tiền, kiếm tiền. Mà vô người ta có cho mình kiếm tiền dễ dàng, thoải mái không? Không Tại vì tiền ai cũng muốn kiếm Kiếm chuyện mới được kiếm tiền <cười> cho nên mình nghĩ Thôi tôi vô đây tôi kiếm tiền không kiếm chuyện Chỉ đặt một cái mục đích Người đi xuất gia Phải hiểu được cái mục đích Đi tu của mình để làm gì Không phải chỉ vô chùa Ở cho hết ngày hết tháng Mà mục đích của mình Nói cho cao á Là trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sanh Còn nếu nói gần Tự độ cho mình Và độ cho người Ở mình không sướng sao Bắt trước người ta đám cưới làm chi vậy Đám cưới rồi không lo cho người ta Biết lo cho mình không à Vậy thì chúng ta có một cái Mình đặt một cái vấn đề là Tại sao chúng ta phải lập gia đình Người Việt mình dùng cái từ là Lập gia đình Nó chưa có Mình đem hết tất cả năng lực của mình Thành lập nó Nhưng mà mục đích thành lập Cái gia đình mình không có Cho nên Dễ đổ vỡ Cho nên mình sống Mình mình có một cái tiêu hướng Cho nên tại sao chúng ta Đặt một cái bằng Phật Để mỗi ngày Chúng ta đứng trước bằng Phật chúng ta lễ Vì bức ảnh Phật đó Là cái tiêu hướng của mình Tại vì nhiều khi chúng ta sống Mà chúng ta không có phương hướng Cho nên Người xưa có câu Tâm bất tại an Tâm bất tại an nghĩa là tâm không bình an Thực bất tri kỳ vị Ăn mà không biết hương vị của nó kiến như Thấy như là không thấy Nghe như là không nghe Ví dụ bây giờ ngồi đây Mà có một người đang buồn khổ gì đó Nhưng mà tại nghe người ta nói Bữa nay đi nghe giảng đi Không chừng <cười> vui gì đó Nhưng mà ngồi đang khổ quá Cho nên ngồi à, Người đó đó ổng cũng ngồi hết buổi gì hỏi nãy giờ có nghe gì không dạ nghe hỏi nghe gì nghe lại nhảy <cười> tại vì tấm bình an thì có những người ngồi nghe cái tiếng mà không nghe được cái ý có đôi lúc mình ngồi đó mình thơ người ra người khác nói gì mình vẫn nghe mình không hiểu người đó nói gì tại vì sao bây giờ bên trong của mình nó có nhiều vấn đề lo lắng cho nên á lỡ mà mình có bệnh á Thì mình phải biết rằng tôi đang có thân bệnh. Và tôi may mắn là bác sĩ đã tìm ra bệnh của tôi. Vì tìm được bệnh của tôi, cho nên bác sĩ sẽ cố gắng tìm cho tôi phương thuốc chữa bệnh. Mình quân bình cái tâm lý mình liền. Tại vì phần lớn, người Việt Nam rất sợ hai chữ ung thư. Chúng ta bây giờ rất sợ hai chữ đó. Mặc dù người ta có thể nói với mình, không, cái này có thể chữa nhưng mà mình không biết chữa được không, mà mình không biết có tốt không, nhưng mà nghe hai chữ đó là bắt đầu hồn siêu phách tán, sợ lắm, tâm lý bàng hoàng. Vì vậy cho nên mỗi ngày sáng ngủ dậy mình đi đâu, làm gì, mình sẽ có được một cái mục tiêu của mình. Vì vậy cho nên á, mỗi khi mình đến bàn Phật, mình nhìn lên bàn Phật Ở trong cái chùa đó nhất định phải có một chỗ đặt bằng thờ Hồi xưa người ta nói đặt bằng thờ phải coi hướng Có nhiều vị quan điểm là phải đặt ra cái hướng cửa nhà chính Hay là hướng chỗ nào mà sáng sủa vậy Thực ra thờ Phật chỗ nào cũng được Quan trọng là cái chỗ đó trang nghiêm hay nhất trong nhà của mình Bây giờ ví dụ cái nhà của mình nó chu vi nó như thế Hoàn cảnh nó như thế Mà nếu mà để nó ngay cửa mà ngó ra Thì ở ngay cái đường ra vô hay là chỗ để giày dép gì đó nó không, hợp, nó không hợp, phải kiếm một cái chỗ nào đó Đặt cái phương hướng nào mà coi cho nó được Vậy thì cái chữ hướng mà người xưa muốn nói Không phải là hướng tốt, hướng xấu Mà ý muốn nói chúng ta làm chúng ta có định hướng Ngủ, phải đặt cái giường cho đúng hướng Theo tuổi nha Nhưng mà thật sự ra Mình đặt giường đúng hướng Mình để cửa đúng hướng Mà đời sống của mình không có hướng Mà đời sống không có hướng Thì tâm lý nó không bình an Mà thậm chí Người ta bước vô nhà mình ta nói một câu Chà sao chị để cái chậu này ở đây Rồi sao chị Rồi sao chị Nó <cười> tâm lý mà Thành nữ ra bây giờ phó Hòa nói Ví dụ cái đường đi vậy nó Đặt cái, cái, cái chậu đi, cái gì đó Án đường đi Cho ta nói, ai mà để cái chậu không có đúng hướng Để vậy sao ta đi Đặt vậy sao ta đi Ví dụ vậy đó Cho hồi nãy mà ví dụ như Mình để cái bình hoa đây Cho nó đẹp Nhưng mà nó cái hướng này nó block Người này thôi giờ mình cất nó đi Để mình có hướng <cười> Quý vị hiểu ý không Cho nên Khi chúng ta bệnh Chúng ta muốn tìm cho mình một phương thuốc Thế thì chúng ta phải nhớ rằng trong cuộc sống của chúng ta, cái tâm bệnh, hôm trước Phó hòa có nói bệnh có ba loại, thân bệnh, tâm lý bệnh, nghiệp bệnh. Mà thân bệnh thì có thuốc, mà tâm lý bệnh nghĩa là cái sự suy tư của mình, nó không chính chắn, đời sống mình nó không có phương hướng, thì hình như tâm lý mình nó không bình thường. Bữa nào mình ăn cái bao tử mình mà mình ăn thức ăn gì cũng quen, nó linh bình. Khó chịu không? Cái trạng thái khó chịu của cái bao tử nó kỳ cục lắm Thì cái trạng thái tâm lý mình nó cũng như vậy Cho nên từ đó mình mới thấy Thân tâm nó nhất như Cái thân mà nó khỏe đó Thì cái tâm nó cũng yên Mà cái tâm mà bất an rồi Thì cả thế Cả mà không phải mình không Mà xung quanh mình ảnh hưởng lớn Cái thân mà Cái tâm bởi nào mà không vui coi Mấy đứa nhỏ nó cũng ngán mình Đó, bạn bè mình cũng sợ mình Bữa nào mà mình khỏe, vui, bình thường Trả lời khác Bữa nào mà trong lòng không vui Câu trả lời mình nó khác Ta nghe, ta biết rồi đó Bữa nay mình không bình thường rồi đó. và Thậm chí mình cứ on up hoài, ta nói, Bà đó, ông đó chắc tâm lý không bình thường <cười> Vậy thì muốn cho tâm lý bình thường Thì trước hết Đời sống chúng ta phải có một cái tiêu hướng Ví dụ như um, Mình lái xe Đi đến một cái thành phố nào đó Thì mình mình Trước hết là phải có cái khái niệm Về cái phương hướng đó Đi đâu cũng phải có khái niệm Phương hướng trong thao sơ đi Thì mình khái niệm phương hướng đó Rồi mình bước xe ra mình đi rồi Càng đi tới Thấy cái bảng đi tới gần hơn Bảng nó nói ít cây số hơn Càng ngày mình thấy cây số Dần giảm dần giảm dần Và cái bảng chỉ vẫn có Cái tên chỗ mình muốn đi thì mình yên tâm sao? Mình đã đúng hướng. Mình định hướng rồi, bây giờ đúng hướng rồi mà tới đích chưa? Chưa. Rồi ví dụ bây giờ quý vị muốn đi lên một cái núi nào đó chơi, lái gần tới đó, thấy cái dáng núi, tới núi chưa? Nhưng mà thấy dáng núi chưa? Mà khi thấy dáng núi rồi, tâm bắt đầu yên chưa? Yên. Mình biết là sắp tới rồi nhà Phật gọi là gì đó sắp sửa kiến tắm kiến tắm rồi đó. bây giờ mình đang minh tâm vừa minh tâm kiến tắm nhưng mà khi mình và cho dù mình đến được cái chân núi đó rồi mà lên núi chưa chưa thì cũng nhưng mà ít nhất mình vui là mình đã đi đúng hướng và tới đúng nơi thì cái tâm lý mình nó sao nó bình an tu ngủ vậy Mỗi ngày mình tu mà mình cảm thấy không có hạnh phúc Tu không có bình an là mình biết rồi đó Mình tu có vấn đề rồi đó Không phải là giáo pháp này có vấn đề Mà chúng ta tâm lý mình chưa có tiếp nhận Pháp Hòa đã từng gặp những vị muốn đi xuất gia Thấy đời ngoài khổ quá Có bộ đời sống ở trong chùa khổ bao yên nè À, sáng ngủ dậy cái lên chu mỏ vậy đó. Lại Phật tụng kinh rồi Bình an trong cuộc sống Nhưng mà khi đi vô trong này rồi Thì có người này người kia Cái tự nhiên mình bị sốc, Mình ở trời tôi tưởng đâu Ở ngoài thế gian Mới có chiến tranh thôi chứ <cười> Nhưng mà không ngờ Ở trong này nó cũng chiến tranh Đó là bình thường Tại vì nơi nào có chúng sanh Là nơi đó có tham sân si Mà nơi nào còn tham sân si Thì nơi đó còn địa ngục Mà vì địa ngục còn Cho nên mới có các Bồ Tát nguyện lăng xả vào địa ngục Nếu mà chỗ đó Những chúng sanh được chuyển hóa Thì chỗ đó là chúng sanh đã vãng sanh, Đã tới cực lạc Mười mấy Trước khi cái này lập làm cái chùa Nó chỉ là một cái nhà phải không Bây giờ mình mua cái chỗ này Hay mình mướn cái chỗ này Mình trang trí, mình tu sửa Thì bây giờ nó thành cái chùa Vậy nó chuyển vô Chuyển từ cái nhà Thành cái chùa ừ, Như vậy thì mình tu Là tùy theo cái cách chuyển của mình Cái tên gọi của mình mà nó khác Có nhiều nhà Để bằng Phật Rồi bắt đầu có kinh sách Bắt đầu ở nhà tụng kinh kia Gọi là gì? Đạo tràng Đạo tràng là gì? chỗ nào có tu tập thì kêu đạo tràng chỗ nào không có tu tập dù gọi là đạo tràng nhưng nó cũng không có cái chất liệu của đạo tràng nó chỉ có cái tên của đạo tràng thôi phật tử mình cũng vậy có thể mình đi chùa mặc cái áo vậy Pháp danh rồi gắn lên cho người ta biết thậm chí thiêu cái tên chùa lên nữa Dễ mắng vốn Coi cái bà đó chùa nào Đừng có ham nha Mặc áo tràng nôn em Mà ta biết mình ở đâu Gắn cái tên chùa vô ta biết Mình bữa nào dở là ta biết Mình thuộc chùa nào ta mắng vốn Tới hồi sách mình nói Ôi bà này đâu phải thầy tử tôi Bà mượn áo người khác bà mặc thứ đại chúng là Trước hết là chúng ta phải Có mục tiêu rõ ràng Và khi chúng ta tu tập chúng ta thấy đạt được kết quả Đi chợ Trước khi đi chợ cũng phải đặt mục tiêu đi chợ mua gì Còn mình có hốt thêm là thêm Nhưng mà chính là muốn món gì đi mua Có phải không? Chứ nói thôi để đi chợ không biết mua gì Thì đi vòng vòng hết thời gian mà không có gì để mua Và thậm chí mua bầm bầm bạ Những cái thứ cần không có giỏ mạng lát về mở ra toàn là những thứ chưa cần. Ta lỡ ra tập mới đầu không sao nhưng mà lâu ngày thành một cái nghiệp. Đi chợ cũng có mục đích, làm gì cũng có mục đích. Xin thưa đại chúng nói chuyện thí dụ bây giờ mình chuẩn bị đi đám cưới, mà đã biết mục đích đi đám cưới thì vô tủ áo lựa quần áo gì nó hợp với cái đám cưới, phải không? Nhỏ thôi, trong cuộc sống, mục tiêu, mục đích chúng ta rõ ràng. Biết mình làm gì, tự nhiên chọn cái gì nó tương ưng. Mùa mệt đi đánh tan, phải lựa quần áo gì nó hợp chứ cái đánh tan. Đi chơi ngoài sân, đi ra ngoài park vào một buổi trưa hè, mặt nó phù hợp. Không ai mà đi ra ngoài park giữa mùa hè mà đổi nón len, quấn khăn, <cười> đeo găng tay hết. Ví dụ vậy, cho nên nếu mình biết mình đi đâu, làm gì... Mình ăn mặc đúng Thì người ta không có thấy rằng Mình không bình thường Tự nhiên mình không nói gì hết Mà cái cách ăn mặc mình cái ta thấy Chắc chắc <cười> Tự ra vì Vì chúng ta tập mình thành có thói quen như vậy Cho nên rồi Cái tâm lý mình không bình thường Và nó thành một cái nghiệp sống không bình thường Điều thứ hai Một trong những cái Mà làm cho tâm lý mình bình thường là gì Mình giúp đỡ người khác Làm niềm vui Và có tác dụng trị liệu tốt Giúp người là một niềm vui Ví dụ như um, Mình bước lên chiếc xe bus Thì một bác đó Bác lớn tuổi bác bước lên Mà nhìn tới nhìn lui là hết chỗ Mình đứng dậy mình nhường cho bác Cái chỗ đó ngồi Mặc dù một việc rất là nhỏ Nhưng tự nhiên mình cảm thấy mình vui Là tại vì mình sống mà mình có biết người biết ta Phải không? mình rất mình nếu mà người mà cứ ngồi thư ra đó mặc dù cái người lớn tuổi kia cầm gậy đứng trên chiếc xe bus có nhiều người ta đứng ta nhìn mình ta nói ủa sao cái người đó không có hiểu cái cái cái cái căn bản của người đi xe bus ở bên nhật ấy, trên một cái chiếc xe bus trên cái ghế người ta vẽ năm cái hình để nhắc nhở những ai quên cái chuyện đó đi thứ nhất Họ vẽ một người chống gậy Tượng trưng cho người già Phải nhường ghế Thứ hai Họ vẽ một Cái cô mang bầu Thí dụ vậy Rồi họ vẽ một người Có đứa con nít Còn nếu bên Thái Lan Vẽ thêm ông thầy Tại vì Phật giáo ở bên Thái Lan là quốc giáo Cho nên chỗ nào có chư tăng xuất hiện Mình nhường Thậm chí đi đâu đi đi lên máy bay á mà tới cái giờ mà mọi người lên máy bay á mà họ thấy bóng dáng Chư Tăng xuất hiện là nhường cho Chư Tăng đi trước vì Phật giáo là quốc giáo và họ tôn trọng Tăng và vì sao người Thái Lan họ quý trọng Tăng bởi vì theo quan niệm của họ Phật thì quá xa không gần mình Pháp thì quá thâm sâu không hiểu tới Tăng là người sống trong gần gũi đời này với mình Những vị đó có ơn đã chỉ Phật cho mình Đã giảng Pháp cho mình Cho nên đối với người Thái Chư Tăng họ quý Còn Phật Pháp họ quý Nhưng mà họ nghĩ rằng Chư Tăng mới là người gần gũi mình nhất Là người giúp đỡ cho mình hiểu được Phật Pháp là gì Để mình sống, mình tu, mình chuyển hóa Trong cuộc sống của chúng ta chúng ta luôn muốn mình mang niềm vui cho người khác để chúng để ý thử. thí dụ hôm nay mình nấu nồi chè đem lên mong đợi người ăn. đó là rõ ràng mình sống mà với cái hình thức là mình lân mẫn, mình đi ngang mình đi ngang mình đi chùa mình đi ngang nhà bác đó, mình biết bác đó không có xe mình tấp vô mình rước bác đi. và hình như ngày nào Nếu chúng ta để ý thì hình như chúng ta có ít nhiều gì đó Chúng ta cũng làm một điều gì cho người xung quanh mình Có được sự bình an do sự giúp đỡ của mình Thậm chí người đó không biết tiếng Anh Mình gọi mình hẹn bác sĩ giùm Mình đi thông dịch giùm Nhất nhất trong cuộc sống của mình Đó đều là những tinh thần phụng sự Mà cái tinh thần phụng sự đó mình thấy người ta Hoàn hảo tốt người ta Mình thấy người ta Trọn vẹn được cái mà họ muốn, vui. Ví dụ bác đó đi Việt Nam quá 30 ngày về bị cắt tiền giả. Mình thông dịch trở lại cho bác đó, được có tiền giả bác vui lắm. Bác phone lên bác cảm ơn mình. Mình thấy mình đâu có nói, no, mình lâu làm gì nhiều, mình chỉ gọi dùng cho bác cái phone giải thích chút xíu vậy. Mà giờ bác có lại tiền giả, mình vui. Cho nên một trong những cái niềm vui mà nó làm cho mình... Phấn khởi hạnh phúc Trong cuộc sống Đó là mình có nâng đỡ Giúp đỡ cho người khác Bằng bất cứ hình thức nào Thí dụ Phá hòa đi ngang Thường Phá hòa hay để ý Thấy vị Phật tử đó Mặc áo tràng xong Ra cái áo tràng không biết xếp Không biết xếp cái áo tràng Cứ nùi nùi quẩn quẩn Để nhét vỏ Rồi cái bữa khác tới giờ tụng kinh Vũ cái áo ra cái trời ơi áo vũ cơ hàng. <cười> nhưng mà nếu Phật Hòa đi ngang mà thấy cái vị đó Nùi cái cái cái cái cái áo tràng như vậy đó, Phật Hòa ngoắc lại. Đức thân Phật Hòa xếp cái áo cho vị đó xếp. Mình xếp xong cái áo tràng rồi mình thấy cái cái cái nhìn của người ta nó nó vui, không phải là lúc đó mình tự hào mình giỏi nhưng mà mình vui là đó, mình đã chịu giúp cho một Phật tử biết xếp áo tràng. Mình mặc cái áo gì mình phải biết xem sao đó Cho nên á Mỗi khi mình làm việc gì Trong cuộc sống của mình Quý vị có thể tưới tẩm Cái tâm thức đó Bằng một câu buổi sáng Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy Ta có thêm ngày nữa Để yêu thương Thay vì mình sống mà Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy Và thậm chí mình không cảm ơn nữa Mình muốn chết quách cho rồi Vì mình không thấy cái mục tiêu của cuộc sống Ngày hôm qua có một vị Phật tử Rất là ân hận với cái chết của con mình Vì em nhỏ này Có nhiều cái điều khổ đau trong lòng Mà không nói với ai được Mà em rất là giấu kín Bên ngoài thì tỏ vẻ như mình là một người rất là cứng rắn Nhưng thật sự bên trong em rất yếu mềm và cuối cùng em đã chọn trên mình một cái chết. Và khi trước khi chết em đã viết lại rằng em có cảm giác rằng cuộc đời này không có ai hiểu em và không có ai thương em. Vì vậy cho nên mình sống làm sao? Mình bày tỏ cái tình thương. Có thể mình nói tôi là người kính đáo, tôi thương tôi không bày tỏ. Nhưng mà xin thưa cuộc sống bây giờ cái hình ăn tô bốn cũng chuẩn hình bỏ Facebook. Cuốn cái cuốn bì cũng chụp hình bỏ lên facebook Làm cái gì cũng chụp hình lên cho cả thế giới người ta biết hết Vậy mà trong tâm can Mình chưa có bày tỏ được với người Có nhiều khi mình đi chơi, mình chụp hình Mình bỏ lên trên facebook Mình nói cả nhà tôi đi chơi hết rồi Ăn trộm có rảnh vô thăm <cười> <cười> Nhiều khi mình trong một câu nói Mình vô tình cả nhà đi chơi hết rồi Thì những người nào người ta rình rập nhà mình Là ta để ý ngay Phải không Tại sao khi chúng ta chấp tay trước Phật Mười ngón tay mình chấp cho ngay Cái này gọi là hợp thập Hiệp thập Thập là mười ngón tay Chấp lại gọi là hiệp thập Đứng trước bằng Phật Mình hiệp cái tâm đó Hiệp thập tượng trưng cho Hiệp tâm Tất cả mười phương này đưa về cùng một hướng Đặt ngay đây Trước hết hướng của mình đặt là hướng tâm. Lấy cái tâm hướng này hướng Phật. Cho nên đứng trước bàn Phật nhất tâm. Mà lúc đó mình đưa 10 ngón tay hợp lại gọi là hiệp thập gọi là nhất tâm. Cho nên chúng ta thường đọc là chí tâm đảnh lễ. Có khi đọc là nhất tâm đảnh lễ. Cái nào cũng được chí tâm là gì? Là hết lòng. Hết lòng. Còn nhất tâm là không có cái tâm khác. Chỉ một tâm này thôi. Bây giờ, mình đứng ngay đây. Tâm mình đã hiệp nhất. Hướng hướng tâm này bây giờ hướng về Phật. Và mình tuyên bố, Phật với con, Cả hai, tánh thường rỗng lặng. Phật, lặng yên sáng suốt như vậy. Con lao xa quá, Nhưng trong giây phút này, Con đã trở về, con đã đưa tâm con trở về với giây phút này, cho nên Phật với con tánh thường rỗng lặng. Và mình đọc một câu cho nói chung hết là Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng. Nhưng mà nếu mình hiểu đơn giản là Phật và con tánh thường rỗng lặng. Tánh là gì? Là bản chất xưa nay. Cho nên đó, cái tánh người đó hiền lắm. Cái tánh người đó dữ lắm Đâu có ai mở trường dạy dữ Mà nó vẫn dữ Đâu có ai mở trường dạy đánh ghen Mà nó vẫn ghen Không có ai mở trường dạy ganh tị Mà vẫn ganh tị Vậy thì cái tánh xấu đó nó có Nhưng mà mình tu á Là mình để thấy cái tánh đó Cho nên gọi là tu tâm dưỡng tánh cái tâm á là nó lao sao đụng đâu nói đó đụng đâu nói đó mà nó chưa gặp người đó nó chưa để tâm mà thấy người đẹp cái nó lưu tâm lưu tâm rồi để ý để ý rồi làm gì làm quen và câu đầu tiên là em tên gì <cười> cho xin số phone <cười> cho nên mình để ý rồi mình mới lưu lưu tâm mà nếu mà bữa nào nó chọc mình giận là nó tôi ghét cái người đó lắm Này cái đó là tâm nha Cái tâm nó thay đổi Mà bữa nào nó xin lỗi Nó cũng dễ thương chứ <cười> Chờ cái tâm này nó làm sao Nó lao sao Còn cái tánh này dưới nó bình lặng Nhưng mà cái tánh mà nếu giữ á Có người giữ nó cũng nhiều trạng thái Giữ ra mặt Giữ ngầm Sân nó cũng hai ba loại sân á Sân mà nứt lửa gọi là sân hận còn lửa đó là lửa phật, Thấy không, cho nên phật gọi là sân, hận, hận là gì? tìm ở trong, cho nên cái người mà nó, tôi hận người đó lắm. tại sao? vì mình nuôi cái cái cái xấu của người đó lâu ngày trong lòng nó trở thành khối, cho nên bắt đầu muốn hận, hận người đó. nhưng mà nếu mình gặp được người đó mình trả thù. Mới rửa hận Cho nên từ ngữ nó xài có ý nghĩa hết Nhưng mà tại vì mình nói mà mình chưa tư duy về cái chữ đó Thì mình chưa thấy được cái tâm mình nó khủng quảng đến cỡ nào Cho nên thưa đại chúng tu tâm là một quá trình lớn của đời người Mình tu thân á Có thể Bây giờ Ăn mặt đẹp nè Đánh phấn tha son nè Thí dụ vậy trang điểm cơ người mình là tu thân. Nhưng mà cái thân đó là thân tướng bên ngoài. Còn thí dụ hành động của mình. Lời nói của mình. Cái cách sống của mình là tu thân. Cho nên người ta thường gọi là nhân cách. Cái cách mình cho. Cái cách mình nói. Thật ra mục đích. Là mình mời người ta uống nước. Nhưng nếu mình đưa hai tay. Người ta cảm nhận sự tôn trọng của mình ngay Chỉ cần một cánh tay đưa vô nữa thôi Là cái tâm lý mình cho và người nhận khác liền Cho nên cuộc sống này là cả một quá trình tâm lý Có nhiều khi mình muốn xin lỗi người đó mà mình nói không được Chỉ cần cái cách mình làm việc với họ thôi họ hiểu được là mình đang xin lỗi họ đó Tối qua ví dụ như giờ lỡ mình nói một câu Hôm qua làm người đó buồn Mà hôm nay cũng gì hơi tự ái Xin lỗi chưa được Cái bắt đầu sáng ra cái gặp Sao tối ngủ được không Uống trà không tôi pha trà cho Lát ăn xong cái lấy đũa lấy đồ đưa ha Rồi cái hỏi han một vài câu Người đó cảm nhận ngay Xin lỗi tôi đó <cười> Nhưng mà chưa nói Nhưng mà tự nhiên mình suy nghĩ Người chắc hôm qua giờ suy nghĩ Hôm qua nói bậy quá mà Và may là tôi nhịn đó Mà thưa đại chúng Quý vị sẽ thấy rằng Nhờ mình nhịn Cho nên hôm nay mới có cái này nè Nếu ngày hôm qua mình mà không nhịn á Là cả đời này Sẽ không bao giờ gặp mặt Chứ đừng nói nghe những câu xin lỗi nữa. Cho nên tu tập có chuyện Mình trước hết Mình chuyển mình Thì người khác sẽ chuyển theo Cho nên mình muốn chuyển người á Trước hết phải chuyển tự thân Tự mình chuyển Thì người khác sẽ chuyển được Cho nên Đức Phật đấy, Tôi là Phật đã thành Các vị là Phật Sẽ thành Chứ còn nếu mà Đức Phật không tu thành Thì Phật biểu mình tu Mình làm được Tại vì không có cái gì bằng chứng là Phật đã thành trước Hỏi bây giờ túi được chưa? Dạ chưa được, con còn cái nhà Phật nói, hồi xưa tôi có cả ngay vàng Tôi cũng bỏ Con nói, dạ cái đó Phật khác Còn con bây giờ có cái nhà con sợ mất Con phải gắn camera <cười> <cười> Cho nên Phật á, có rất nhiều thứ mà Phật không sợ mất Thậm chí bỏ luôn Để sống đơn giản, còn mình không có gì hết bãi diễn dữ nữa. Bằng chứng là vô nhà mình hủ tương trao nhiều hơn vàng thẻ. Tờ báo cũng cất, hủ trao cũng cất, hủ tương cũng cất, mấy cái đồ tu gô rửa cất đầy hết chứ. Ôi có bao giờ tu gô cho đâu. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.VN.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 Cái sự tu tập của chúng ta. Cuối cùng rồi á, mình sẽ quay trở lại là mình thấy nó rất ư là đơn giản trong cuộc sống hàng ngày. Mà xin thưa đại chúng, cái nhà mình sẽ không bao giờ rộng được nếu lạch hoặc cứ chất hoài Tâm mình không thể rộng rang nếu chuyện nhỏ nhặt mình cứ thu lượm. Cho nên, đem 10 ngón tay lại để ngay đây, tâm con đang vang 10 phương, bây giờ con hiệp thành một chỗ. Và con đang hướng Phật Và bây giờ con tuyên bố Con xác định Phật với con Đều tánh rỗng lặng Bây giờ Chỗ cảm thông giữa con với Ngài Không thể nghĩ bàn Đạo cảm thông Không thể nghĩ bàn Tại sao không thể nghĩ bàn Bởi vì cái chỗ đó không thể dùng ngôn ngữ mà nói Mà chỉ lấy tâm tâm mà Cảm với nhau Đó, nhưng hồi nãy phá hoài ví dụ vậy đó Người kia không nói chuyện xin Nó không trực tiếp xin lỗi với mình Nhưng mà trong tâm họ khởi ý niệm muốn xin lỗi Bằng một hành động cụ thể Và mình cũng đang trông chờ sự xin lỗi đó Và mình sẵn sàng tha thứ sự xin lỗi đó Cho nên cảm nhận được liền Còn nếu như mình không, mình nghịch lại Đừng có đóng kịch với tôi <cười> Nó khác liền Vì mình không sẵn lòng tha thứ Mình không mong đợi sự Xin lỗi cho nên mình nghịch lại Dù người đó có khởi tâm muốn xin lỗi Nhưng tâm mình không Cho nên hai cái nó không dung Cho nên Phật Chúng sanh tánh thường rỗng lặng Đạo cảm thông không thể nghĩ ban Mà chữ đạo này Ngôn ngữ không nói được Mà chỉ lấy tâm mà thể được thôi Cái gì Có hình tướng nói Có, có thể hạn lượng. Cái gì không hình tướng, nói không cùng thật. Cho nên diễn đạt cái tâm, nói không hết. Còn thí dụ như Phật có nói căn bản mình có tâm tham tâm sân, tâm si gì đó. Cũng làm trừng mực của chúng sanh đó. Chứ còn mình vô cùng vô tận. Thí dụ như khổ. Phật nói mình có 8 cái khổ căn bản. 4 cái khổ về sinh lý. Bốn khổ về sinh lý là thân, già, à, sống khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Bốn cái khổ về sinh lý. Bốn cái khổ tâm lý là thương mà phải xa lìa, ghét mà cứ phải gặp, muốn mà không được. Thân này thịnh suy, ngủ ấm, xí thạnh. Bốn cái khổ của sinh lý. Nhưng mà sinh thưa đại chúng... Phật nói đó, tám cái khổ đó Là căn bản thôi Còn chúng sanh mình khổ nhiều hay ít Nhiều lắm lần Nói không cùng Cho nên ở trong một cái bài sám Đệ tử chúng đẳng Đạo đệ tử chúng con Hiện là phàm phu Trong vòng sanh tử Đệ tử chúng đẳng Hiện thị phàm phu Luân hồi lục đạo Khổ bất khả ngôn Nói không cái Không hết cái khổ của chúng con Khổ bất khả ngu Khổ không nói hết Hay là khổ không nói hết Nói được mà nói không hết Ví dụ quý vị gặp Pháp Hòa Quý vị than Thì Pháp Hòa ngồi nghe Nhưng mà nếu Pháp Hòa hỏi ngược lại Bác nói xong chưa Bây giờ bác muốn nghe khổ của con không Con nói khổ của con cho bác nghe Con khổ gấp 10 bác Bác khổ con ông à Con khổ tới mấy chục ông nữa. Ba khổ một người Con khổ tới ngàn người Nhưng mà con tại nếu muốn nói khổ là con có thể nói Nhưng tại con tu Cho nên con chuyển được cái đó Chứ còn nói khổ là bất khẳng không Vậy thì bây giờ Mình đứng trước Phật rồi Bây giờ mình xác định Chữ đạo này là Đạo lý Đạo này là cái cái chỗ không thể Diễn bạc được Không thể nghĩ bàn Rồi nói xong rồi đánh lễ Khi mình lễ xuống á Khi mình lễ xuống á Đưa cái tay lên trên này rồi hạ xuống Trong khi mà mình Trong khi mà mình Cúi người mình xuống Thì cái tay mình cũng lập xuống theo Lập xuống tới sát đất rồi Bắt đầu mình phải Mở tay ra Phơi trải tâm két Đến trước Phật Con không còn gì để che giấu Con trải lòng con với Phật Và khi con có trải lòng được như vậy Con sẽ tiếp được Chứ còn thí dụ Pháp Hoàng nói Ví dụ như giờ mình đưa tay lên Vậy nè Cái xong mình làm vậy nè Coi không được Nó nghịch Phải không? Đưa lên vậy đó. Nó đi theo cái thân Và khi chạm dưới đất rồi Khi con phủ phục xuống hết rồi Nhưng mà làm sao con mới có thể trải lòng Khi con hạ mình con xuống tận cùng của cái cùng nhất, người còn tự ái cao trải lòng được. Hồi nào giờ ai cũng biết tôi ăn mặc dày giàu quá, bữa nay tự nhiên nói không có tiền ai tin. Giờ không có tiền cũng phải mượn nữa. Mượn để mặc, mượn để để cho người ta biết là mình không có tiền không nói được tại vì mình còn có một cái vướng mình là danh gì, mình là địa vị gì, vân vân. Chỉ khi nào mình đưa mình hạ thấp xuống, tức là mình không là gì nữa. hết. Cho nên lại Phật, mục đích của đạo Phật, lại Phật là để dẹp cái bản ngã. Dẹp cái tôi rất lớn trong người mình. Còn Đức Phật chỉ là một đối tượng để mình hướng tâm dẹp ngã. Chứ không phải mình lại cái cục đồng cục xi si măng đó. Mình nhận biết đây là tượng xi si măng. Nhưng xi si măng này có khả năng giúp tôi chuyển nghiệp thì cục xi si măng này có giá trị. Tôi đâu có mê tín. Anh nhìn tôi lại cục xi si măng anh nói tôi mê tín, ai ngồi trong đó mà lại? Nếu tôi không biết Tôi lại như vậy đó, tôi mê tín. Bây giờ tôi biết đây là xi si măng. Đây là tượng đồng do tôi gom tiền tôi làm ra. Nhưng xi si măng này có công năng giúp tôi chuyển nghiệp. Nghiệp của sân, nghiệp của si, nghiệp của cố chấp, nghiệp của ôm ấp một bản ngã to lớn. Tôi gặp cái người đó, tôi không kính. Nhưng Tôi vẫn giữ tư cách của tôi xá chào. Vậy thì ở nơi người đó không hề cho tôi được sự bình an gì cả. Nhưng người đó giúp cho tôi tu được con người của tôi là chấp tay xá chào. Người đó có thể mình không phục, họ làm chuyện tây trời, đâu có sao. Nhưng họ vẫn đủ một công năng là cho mình tạo phước. Phước là ở cái chỗ chúng ta biết tôn kính người khác. Và biết đau chừng. Một ngày nào đó họ quay lại họ nhìn họ Trời ơi mình sống dở dạng vậy đó Mà sao họ gặp mình họ vẫn kính Mình cũng phải có một chút nào Gọi là gì tàm quý Xấu hổ Lo thuốc liễm thân tâm Cho nên tương trợ dung nhiếp với nhau hết. Vậy thì thưa đại chúng Hôm nay Pháp Hòa nói một cái nhỏ đó rồi Đại chúng có phải thấy rằng Sự tu tập của mình Và sự chuyển nghiệp, sự tu tâm của mình Nó ở chút chút trong cuộc sống đó không? Cái người đó là cái gì mà tôi phải bưng nước cho họ? À, đúng rồi Chính họ không là gì Mà mình vẫn bưng nước cho họ Thì mình mới là gì? Còn nếu họ không là gì Rồi mình cũng không làm gì Thì cả hai đều không có gì <cười> họ không là gì nhưng mình là gì mình là một người lịch sự mình bưng nước cho họ để thể hiện mình là người biết lễ cho nên ngày xưa một vua ông đường ông vua đường nếu pháo hoa nhớ không nhầm tên của ông là đường thái tông hay đường huyền tông gì đó chắc đường huyền tông một hôm ông gặp ngài huyền trang vì ngài huyền trang cũng sống vào thời nhà đường thì ông mới hỏi ngài Huyền ông mới hỏi ông vua mới hỏi ngài Huyền Trang trẫm chỉ có kính Phật kính pháp chứ không kính tăng bởi vì dưới mắt trẫm có những ông tăng không ra hồn thì ngài Huyền Trang nói khi mà trời hạn hán bệ hạ muốn cầu mưa Bệ hạ phải làm một con rồng bằng đất, rồi bệ hạ kính lễ để cầu mưa. Khi bệ hạ muốn làm tượng Phật, bệ hạ gom một số đồng, đúc ra một tượng Phật bằng đồng. Tượng Phật đồng không thể nào ban phước cho bệ hạ, nhưng tượng Phật đó có khả năng giúp bệ hạ tạo phước. Một con rồng bằng đất, nó không làm ra mưa. Nhưng Bệ Hạ muốn cầu mưa, không thể không lễ rồng để cầu mưa. Một vị Tăng không ra hồn, không cho Bệ Hạ phước. Nhưng Bệ Hạ kính trọng ông Tăng đó, Bệ Hạ có phước. Như vậy... Cái quan trọng là cái tâm lý ứng xử Còn người kia như thế nào không sao Họ tâm lý không bình thường Mình cũng ghét bỏ họ giống như cái tâm lý không bình thường của họ Thì mình với họ đều bất thường Còn họ lúc nào cũng không bình thường họ Mình gọi họ là bất thường Nhưng mình lúc nào cũng bình thường Thì mình mới thường Mà cái gì thường mới bền còn cái gì không bình thường thì nó không tồn tại thí dụ nhà mình yên tĩnh đi làm về ăn cơm không có khách khứa mới là thường còn lâu lâu nhà có khách nhộn nhàng vui vẻ là bất thường lâu lâu ngày nào cũng rần rần chịu gì nói <cười> phải vậy không tâm của mình cũng vậy hỏi chỉ có gì đặc biệt không không bình thường là vui đó nha Chán phèo, không có gì hết Mà nếu lỡ bữa nào có chuyện gì xảy ra nó trời ơi tôi muốn bình thường mà cũng không được Coi <cười> coi mình bất thường không Khi nó bình thường Thì mình cũng không chịu Khi nó bất thường thì mình lại than van Rõ ràng tâm lý không bình thường Mà tâm lý bình thường thì bỉnh tất tâm lực Còn cuộc sống này á Nó biết bao nhiêu là chuyện Nhưng tâm phải bình thường Chuyện bình thường thôi Cuộc sống là phải vậy Nói vậy đó Cho nó giữ cái tâm mình Ví dụ như thế Trời ơi cái bà đó bà mới la con á Trời ơi đâu có sao Làm việc nhiều thì lâu lâu bà nói chuyện hơi lớn tiếng vậy Mình nói vậy thôi Để cho cái việc nó nhẹ đi Mình coi nó nặng là nó nặng à Một cái vị hòa thượng á ngày mới quảng cáo Ngài nói chùa của tôi có một cái bát bằng bảo vật thì có người mà ngài mới nói ở bát này làm từ thời nhà gì nhà gì thế thì có nhà ông nhà giàu ông tới ông mua cái bát đó năm ngàn ngày ông bán đấy bát tôi mà ông mua có năm ngàn không xứng đáng ông nhà giàu cứ nói trời năm ngàn mà chưa chịu bán là chắc phải dữ dội lắm lên mười ngàn ngày có ông bán càng ngày càng ngày người ta càng đưa tiền vô mua cái bát khổ đó cho thiệt nhiều tiền cuối cùng có một ông tới mua cả trăm ngang Ngài biểu chú đệ tử chú thì giả đi ra làm sao á, lấy cái chén con chó ăn cơm mỗi ngày á, đem ra bán cho ông thì cái ông thầy kia cái cái vị kia tới hồi mà phát hiện là ông Hòa Thượng bán cái chén chó ăn với con đồ cổ gì đâu thì Ngài mới dạy chúng cái chén đó là cái chén con chó nó ăn cơm đồng bạc cái ở Dollar Store kìa Đô la Roma nó nhiều lắm Nhưng Nếu mình cho nó là đồ cổ Nó đồ quý Là nó sẽ quý Người ta mua 5 ngàn tôi không bán Nó thấy quý rồi 10 ngàn tôi không bán thấy quý Nhưng cuối cùng Ngài mới nói Lý do tôi làm như vậy là vì các ông này Không có mở kho cứu khổ đói Tôi lấy tiền của mấy ông Cho người nghèo Bằng cách Nếu ở mặt đạo lý mà nói là Cái gì chúng ta nói là quý Thì tự nó quý à Còn cái gì mà đồ quý mà chúng ta không biết xài Thì nó cũng là không quý Đó là một ý Còn cái ý thứ hai là Đó là một phương thức ngày Vận động người giàu cho người nghèo Pháp Hoàng nói ví dụ cái ly này Quý vị dùng xong rồi đem đi rửa Cất rồi cũng người này xài người kia xài đi Bây giờ nếu cái ly này mà xài xong người đem cất. Năm chục năm sau. Nói Thầy Pháp Hòa đã từng uống ly này. Kể là thành đồ cổ. Năm chục năm sau là cổ rồi cái gì nữa. Không cần nói được gì hết. Mà tự nhiên nó quý à. Nó quý là cái thời gian của nó. Cho nên chữ cổ là gì? Là xưa. Đồ cổ là đồ xưa. Nhưng mà nếu không có đời nay. Thì thành gì nó đồ xưa. Ví dụ mình mua cái cái mỏ năm 2020. Năm 2020. Mà nếu tới 2070 mình mới đem ra mình Trời ơi lâu ghê nha Từ hồi năm 2020 Nhưng mà đến bây giờ mình mua với con người Thời đại này Cái này nó là không có gì cổ hết Vậy thì cái cổ chẳng qua là Lâu năm Chứ nó có gì đặc biệt đâu Có không Thành thử ra cái cụ già đừng có buồn Mình là hàng cổ <cười> Bằng chứng là rất đắt giá tháng nào chính phủ cũng gửi tiền tới nuôi đồ cổ hết, <cười> mà sợ đồ cổ đi lâu bị bệnh nên nhà giận đi hai ngày nhớ về nghe, ba ngày giận là ba ngày giận cút lương á, <cười> cho nên quý bà xin thưa đại chúng tất cả là do cái tâm lý của chúng ta gắn vào đó, mình gửi tên lên cầu an cũng vậy, không phải Thầy tụng cái là mình an Nhưng mà tâm lý Ôi, oh, Tết rồi tôi gửi về chùa Cầu An rồi đó Mà gửi được 10 chùa là mừng lắm Kỳ này 10 chùa thích khe tôi <cười> Nhưng mà đừng nghĩ là mình gửi vậy rồi Mình muốn sống sao mình sống Mà mình sống bê tha sống không cẩn thận Thì hai chục chùa cũng không có tác dụng Nhưng mà trước hết là Giúp cho mình một tâm lý bình an bây giờ cũng cái tượng phật đó đó cũng cái sầu chuỗi đó đó nó không có gì đặc biệt hết đó nhưng mà cái tâm lý của mình là hãy đưa ông thầy ông nắm ông rùa riền chút nhắm mắt ông lên gì mà là, chuỗi linh rồi đó <cười> phật này linh rồi đó nhưng mà thật sự ông làm gì không phải ông làm dốc nhưng mà cái ý nghĩa chỗ đó là gì thầy ông lấy cái tâm mong ấn vô cái vật đó cho mình mình đưa cái cái cái cái, cái sầu chuỗi nó thầy thầy chú nguyện dùm con chuỗi của mình là một vật thế một vật chất Thầy ổng đem tâm ấn vô, ổng ấn gì biết không? ổng đâu có chú vùi gì ổng tụng đâu. Niệm, mà có thể niệm câu chú Đại Bi. Câu cuối cùng, án tất điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà ha. Vì cái câu đó nghĩa là sự thành tựu, sự viên mãn, sự rốt ráo, tất cả những gì đẹp nhất đều thành tựu vào đó. Đó là nghĩa của câu án tất điện đô mạng, đa ra bạc đà dạ ta bà hạ, <cười> ấn vô đó, rồi nếu ông muốn nói tiếng Việt nữa, nguyện cho vị Phật tử này, đeo sâu chuỗi này vào, thân an tâm tịnh, tinh tấn tu hành, phiền não đoạn trừ, phước lộc tăng trưởng, lấy cái tâm thầy ấn vô đó, mấy thầy kia Pháp Hòa không biết làm cái gì, nhưng mà Pháp Hòa làm vậy đó, Ai đưa pháp quà gì nhờ vào chú nguyện quà ấn rồi. Ấn bằng cách là mình định tâm mình lại Đọc niệm hiệu Phật xong rồi Nếu ai bệnh niệm dược sư Nếu mà nói ra cái hết mật <cười> Hết linh <rồi. cười> Nhưng mà là vậy thôi Người nào bệnh nó còn bệnh quá Niệm Phật dược sư Nam mô tiêu tai viên thọ dược sư Phật Trì chú dược sư vô đó Nguyện cho vị Phật tử này, đeo ảnh Phật vào, tật bệnh tiêu trừ, thân tâm an lạc, sớm gặp thầy gặp thuốc, chữa lành thân tâm, gia đạo bình hòa, tinh tấn tu hành, phước huệ được viên mãn, đó là lấy tâm ấn Phật. Nhưng mà bởi vì mình làm bằng cái tâm, cho nên người đó vô đeo vô cảm thấy hay sao? Nhẹ nhàng, chỗ lưng ghê nha Hôm qua tôi nặng nề nềm Tôi đeo vô tôi nhẹ ghê <cười> Thứ lại chúng là Trong Phật giáo Nói mật mà không mật Cái chỗ mật là cái gì Là thân Khẩu ý Ba cái này Viên thành Như, như nhất cho nên gọi là mật có nhiều khi mình lên thắp nhang mình không có đọc ra lời tất cả những cái gì mình nguyện ước nó nằm trong này nó đi ra cái đó gọi là mất niệm mất niệm còn ví dụ như bây giờ mình đứng ra ngoài mình khấn người ta nghe hồi nhỏ có một bà cụ tối nào bà cũng ra trước cửa bà thiền bà khấn mà lần nào bà khấn cái quà ra ngoài ngóng nghe bạn nói gì nam mô di la phật chín phương trời mười phương phật phật tổ phật thầy phật tiên thần thánh cho con tu niệm quệ tâm quệ tánh quệ nhãn quệ nhĩ quệ thủy quệ khẩu <cười> gia đạo bình an và tu một hơi vậy đó mà mình cứ nghe bà riết cái tự nhiên nó nhập tâm không để ý mới nhập tâm nhưng nếu mình để ý cái gì thiện thì nó nhập tâm cái thiện mình để ý cái gì bất thiện thì cái bất thiện nó lưu tâm Vậy thì thế thì chúng ta muốn tâm bình yên Thì nên lưu ý cái thiện Người ta rù rì kể người ta Đừng đi nghe coi nó nói gì Mà lỡ nó nói à, à, Lát nữa đi chợ như mua 7 ổ bánh mì nghe Chữ bánh mì mình vắng nghe số 7 tự mình Bà 7 <cười> Thí dụ vậy đó Cho nên Mình muốn tâm an Tâm an tắt an Muốn an liền được an Mà cái an đó là tùy vào Cái tâm lý tiếp nhận cuộc sống Pháp và ví dụ Hôm nay quý vị đến chùa Phổ Linh Một không gian rất nhỏ Và mục đích mình đến đây Là để nghe Pháp Cho nên khi mình đến đây Là tâm lý chuẩn bị nhiều lắm Một là chỗ đậu xe Hai là chỗ ngồi Ba là cái loa Mình không biết thân phận mình ở trong hay ở ngoài Có đúng không? Ít nhiều quý vị cũng nghe tới đi chùa Phổ Linh Trời chỗ đó đậu xe khó nha Đi sớm một chút Còn ví dụ như nói Hôm nay đi chùa Hệ Quang Ồ oh, chỗ đó có bãi đậu xe Tức là mình nói ra cái chỗ đó Tâm lý mình biết liền Mà hãy chỗ đó nhỏ là chuẩn bị Chỗ đó như thế nào mình chuẩn bị Mình đi đâu mình gặp một cái người Mà khó chịu Trời bữa nay tôi phải gặp cái ông boss đó, Khó chịu lắm Tâm lý chuẩn bị liền Có phải không? Như vậy thì Khi mà quý vị chuẩn bị Xong tâm lý đó rồi Bây giờ quý vị tới đây Quý vị ngồi chật như vậy nè Mà quý vị có phiền hà gì không? Tại sao? Tại vì tâm lý mình đã chuẩn bị Và tâm lý của mình biết rằng Đây là một không gian rất nhỏ Mình ngồi đây là hơn những người ngồi ngoài sân Hơn những người ngồi ngoài kia Hơn những người đang đứng không có chỗ ngồi Cho nên sự việc khổ giống nhau Kẻ đứng mỏi chân Kẻ ngồi tê chân Ngồi trong này nóng bức Ngồi ngoài kia lạnh lẽo Thấy không? Ở trong này nóng bức nhưng mà không có đen Ở ngoài kia thoáng mát Nhưng mà nắng nó phơi đen Vì có chuẩn bị Tất cả những cái đó cho nên Công việc khổ là giống nhau Nhưng mà tâm lý tiếp nhận công việc này Không có khổ Ngược lại Hôm nay chùa Vũ Linh bán 30 đồng vé Mà vô ngồi kiểu này là chiều nay có đăng báo Trời đó trời, đi nghe pháp mà phải trả tiền, tưởng sao cho ngồi đất, tè chứ muốn chết. Có phải không? Công việc của cuộc sống này là do tâm lý mình tiếp nhận. Mình tiếp nhận nó bằng tâm lý nào là nó sẽ là như vậy. Ví dụ như con mình nó đi học về nó má ơi con đói bụng quá, nói cho con. Xuống nấu hơi mệt Nhưng tâm lý khởi liền Kệ nó Nó còn ăn đồ của mình Là nó còn thương mình Nó về nó ăn Chiều cực chút Mà nó về nó ăn cơm chửi nó hoài Nó đi ăn nhà người khác Xuống bếp nấu nồi cơm Mà tâm lý bình an Vì mình biết rằng Con mình vẫn còn về nhà Réo mình Có đôi lúc mình muốn nó réo Mà nó không réo Thậm chí vô gõ cửa Nó nói What happened Má tứng à Cả ngày nó nói chuyện với mình Mình gõ cửa mình muốn làm quen với nó nên Nó nói có cạnh gì không Thậm chí mình sơ ý Mình mở cửa vô nói Why don't you knock the door <cười> Rồi hai ba lần nó bực quá Dán ngay cửa Nó để nhớ gõ cửa Mình bực lên nhà tao mà <cười> Nhưng mà nếu như Mình tiếp nhận khác Nó ở sư Mỹ Nó tiếp xúc với cái văn hóa người Mỹ nhiều hơn văn hóa của mình. Thôi tâm lý đó nó nhẹ lại liền. Cho nên nó quân bình. Người nào mà không tiếp nhận được cái khổ đó, người đó rất ư là dễ bệnh tật. Nhất là uất ức nhiều, lâu ngày thành những khối u nhọt trong người. Cho nên bệnh tật 50% là do tâm sinh khởi tiếp nhận công việc. Quý vị biết ngày hôm qua... Là Pháp Hòa làm việc từ 8 giờ rưỡi sáng cho đến 12 giờ rưỡi, 1 giờ khuya. Xuyên suốt, không có một giây phút nghỉ ngơi. Từ 8 giờ rưỡi sáng mà làm việc suốt cho tới khuya giờ đó, không ăn. Nhưng mà Pháp Hòa hoàn toàn không phiền não, không khổ đau gì hết. Tại vì Pháp Hòa tiếp nhận tất cả công việc bằng một tâm lý bình an, bằng một thái độ bình an. Là người ta còn thích mình, còn cần mình. Mà Phật tử mà còn thích nghe Pháp. Thì mình thấy rằng đó là cái Phật Pháp vẫn còn hương thịnh. Chứ chưa phải đến lúc như chúng ta quan niệm là mạc đến mức độ không còn ai muốn nghe. Đâu có giờ thật sự ra Pháp Hòa ngồi đây, Pháp Hòa nói quý vị thấy Pháp Hòa mệt chứ. Thật sự quý, quý vị là người chịu khó hơn Pháp Hòa đó như sao hóa vẫn có cái ghế để ngồi. Thì sự thoải mái của pháp quay vẫn hư quý vị mà. Mà tại sao quý vị vẫn ngồi đó? Như vậy thì nếu nói sự kính trọng phải kính trọng đại chúng đây. Quý vị đã quá chịu khó. Quý vị giờ này Thậm chí, ê bà nhớ live stream cho tôi coi nha Rồi về ngồi trên, nằm trên ghế salon trùm mền live stream cũng được, được không? Live show vẫn hơn Thí dụ vậy đó Cho nên Pháp Bà xin thưa đại chúng là thằng ngày cuộc sống của chúng ta Những công việc chúng ta, nó xảy ra chúng ta đều đại Nhưng nhớ là cái thái độ tâm lý tiếp nhận công việc như thế nào Để công việc nó thoải mái nhẹ nhàng hơn thế dù ông xã mình về ông hối thúc mình như vậy, đôi khi mình cũng bực lắm. Nhưng rồi cái mình cái thái độ mình suy nghĩ lại, cái tánh ông vậy mà bây giờ mình càng nhằn nữa thì là có chuyện thêm. Mà thôi, ông đi làm về cực nhọc, ông cũng còn muốn về nhà có bữa cơm với gia đình. Có nhiều khi mình cứ hoài hoài ông nói nhà không phải cái nhà, thôi để tôi ra nhà mà nhà hàng. <cười> Thì cái nhà này nó bắt đầu nó nó nó lạnh dần những cái bữa cơm chiều Cho nên nhà nào mà còn thổi lửa nấu cơm chiều là nhà đó còn ấm Cho nên với cái hình ảnh của người Việt Nam á Khói lam chiều rất đẹp Đó là biểu tượng của hạnh phúc Chiều đi làm về Gia đình còn ngồi lại nấu bữa cơm ăn với nhau buổi chiều Còn nếu mà nhìn vô nhà đó mà khói lam chiều không có Thì mình biết là nhà đó không có người Mà không có người tức là không có hạnh phúc. Cho nên thờ ông Táo. Thờ ông Táo mà nếu người không hiểu đó. Người ta mê tín là thờ sao? Thờ đó là phong tục, tập tục của nhân gian. Chứ Phật giáo cũng có thờ ông Táo nữa. Nhưng mà nếu nếu cái nhìn của Phật giáo mà soi vào cái truyền thống thờ ông Táo. Phật giáo vẫn nói được. Ông Táo là ông thần bếp. Mà ông thần bếp ông giữ lửa cho gia đình mình. Nhà nào còn thổi lửa nấu cơm là hạnh phúc Vậy thì mỗi khi mình Mình bước vào trong bếp Có ông Táo Phụ mình Táo là lửa Quá thân Cho nên ở Việt Nam mình dưới miền quê Thờ ba ông nghe Ở lần trước đặt cái bàn gọi là ông gì Ông Thiên Giữa nhà có một gian thờ ông gì Ông bà Phía sau thờ ông Táo Ba ông giữ ba chỗ Liệu hồn hết nha <cười> Từ đầu, từ giữa, từ đuôi gì Có ông ngó mình hết Rồi Vậy mà chưa xong nữa nha Vậy cũng chưa yên nữa Còn còn còn còn làm thêm cái để cho mình sống Cho ngăn nắp nữa Hai bên dai giác Làm gì làm có ông thiện, ông ác ông ngó hết. Làm thiện là thiện thần ghi sổ Làm ác là ác thần ghi danh Cho nên nhờ vậy mà Thật ra đó không phải là hù dọa Mà đó cũng không phải là mê tín, Mà do cái ánh sáng Nhận định của sự việc như thế nào Để chúng ta tiếp nhận sự việc Chúng ta có thể bài xích Ôi ba cái này là mê tín tập tục nhân gian Bài xích chi Lấy ánh sáng Phật Pháp soi vào Mình mà có chánh niệm Ánh sáng của Phật Pháp Chuyện gì mình soi cũng thấu Và cũng làm cho nó đẹp hơn đó. Khi nào có quả cấm hoa đó Mình nhìn, mình cấm tổng quát xong cái mình đi xung quanh mình nhìn. Mình nhìn cái mình thấy chỗ này nó thiếu cái mình cắt cái mình điểm vô. Chỗ này nó cần thêm cái lá mình để vô. Làm xong rồi, chỉnh chu nó lại nó đẹp. Khi mình chất một dĩa trái cây, khi gần mình thấy vậy đó, nhưng mà đứng xa xa thấy nó méo, thì tới gần chỉnh nó lại. Thì mỗi khi làm như vậy á, thì Pháp Hòa hay nghĩ tới cái tu... Mình tu nó cũng vậy đó Có những cái Mình chỉ cần điểm thêm thôi Làm thêm thôi Chứ nó đẹp chứ không cần lấy xuống Không cần mất công mà bày xuống hết Để làm lại Nếu mình có phương cách Có quà ví dụ Mình nấu một cái nồi canh Khi mà nồi canh Nó còn nước nhiều Một số rau nó còn đó Mà ăn nữa thì không đủ Mà bỏ thì tiếc thôi sẵn nay chiều cắt thêm rau để vò. Để thêm rau vô. Thì bằng cách là mình vớt cái rau đó ra. Mình nước bị mình nếu nấu tiếp thì cái rau cũ nó bị nó bị mềm nó rục ở trong đó đi, vớt ra. Rồi nước sôi thêm nước rồi để thêm miếng rau mới vô rồi cho cái cũ vô làm mình có một nồi canh. Không cần phải bỏ mà chỉ cần mình khéo ứng dụng thì không bỏ cái cũ. Mà thêm chút nữa cái đủ một buổi canh chiều. Tu hành nó cũng vậy. Cuộc sống chúng ta cũng vậy. Chỉ cần chúng ta điểm một vài điểm nữa. Cuộc sống này chúng ta không cần phải đánh đổ ai hết. Nếu người đó chưa hoàn hảo ở mặt nào. Ráng giúp cho người đó hoàn hảo mặt đó là được rồi. Cho nên Phật giáo đi vào đất nước Việt Nam. Những văn hóa truyền thống của Việt Nam tiếp nhận hết như là thờ ông thiên, thờ ông táo, thờ ông bà để tang cúng cơm mấy cái đó của người Việt cho nên đạo Phật, đạo Chúa, đạo Tinh làm gì cũng biết nhưng ông bà và quá vãng rồi cúng giống nhau vì sao vì đó là văn hóa truyền thống của người Việt bày tỏ lòng hiếu thảo đối với ông bà tổ tiên nó không phải của đạo Phật nhưng đạo Phật Đến đất nước Việt Nam tiếp nhận văn hóa cúng cơm trong bà. Rồi thiết lập một nghi lễ để cúng cơm trong bà. Để làm sao ngoài bày mâm cơm lên cúng. Còn độ cho người sống để cho họ nghe được đạo lý họ tu Bằng cách là tụng một bài kinh có ý nghĩa. Để họ niệm ơn cha mẹ ý thức vô thường. Rồi sao nữa? À thăng hoa cuộc sống. Niệm ơn cha mẹ là nhớ cái ơn đức ý thức vô thường khổ đau, để chúng ta làm tốt chúng ta hơn, nhờ như vậy cho nên, lấy bữa cúng cơm đó, thành một bài pháp, mà không cần bắt họ trực tiếp nghe pháp, mà họ phải vì cúng cơm cho ông bà, mà tiếp nhận lời pháp, mà lời pháp thu được rồi, thì thăng hoa cuộc sống. Thôi thì hôm nay, về chùa Phổ Linh, Phó Hòa muốn chia sẻ với đại chúng, Một cái ý nghĩa tu tập Thực tế trong cuộc sống của chúng ta Là Chúng ta nhớ rằng Đời sống của mình là hai phần Thân và tâm Nếu như mà thân của chúng ta Có bệnh 50% Do tâm lý Nói đơn giản và đi vào sự thực tập Là thái độ Của chúng ta Tâm lý của chúng ta tiếp nhận công việc như thế nào Để mà chúng ta Nhẹ nhàng trong mọi việc Từ đó Mình có an lạc Làm không khó dễ cho người khác Pháp hòa nói Nhiều khi mình đi ra những cái chỗ công cộng Mình cũng nên nhẹ nhàng Đừng để người khác người ta khó chịu Dù mình có trả tiền cho họ đi nữa Nhưng Nếu chúng ta có một tâm lý là Tôn trọng mọi người Ai cũng có những sơ thất Mình đến đây mình ăn Mình trả tiền rồi mình về Đừng để sau khi đứng dậy, người ta phàn nàn, người ta chỉ trích lần sau mình bước vô, họ không muốn tiếp mình. Làm gì đấy chứ? Mình làm sao mà dù mình trả tiền mà người ta vẫn hoan hỷ khi mình bước tới, người ta ân cần tiếp mình. Thậm chí người ta còn vui nhi. Ví dụ như mình cần miếng chanh, mình xin miếng chanh ta rất là vui, ta đem ra hai miếng. Còn nếu mình mà mà không dễ thương Tại vô ta cắt miếng chanh mà ta nghiến răng Ăn dần dữ <cười> Tất cả là do cái thái độ sống của chúng ta Và thưa thưa đại chúng Đạo Phật không ngoài mục đích Chuyển nghiệp, nghiệp lực mà tập khí sống dở của chúng ta Để đưa mọi người chúng ta vào cái con đường sống tốt Mà sống tốt, sống chánh niệm Thì chúng ta gọi là Đạo Phật Vì đạo là con đường Phật là tỉnh thức giác ngộ Sống tỉnh thức giác ngộ Hoàn cảnh bản thân vân vân, Chúng ta đi tới đâu Chúng ta cũng gặp đạo Phật Mà dù chỗ đó không có bàn thờ Không có chùa chiền, Nhưng đạo Phật vẫn thể hiện bằng cách sống của chúng ta Và chúng ta có thể giới thiệu cho mọi người biết được Ý nghĩa chân thật của đạo Phật Không phải là một tôn giáo Để thờ cúng bái là một đấng thần linh Mà chúng ta tiếp nhận Con đường để chúng ta sống Mà đường như vậy Tới đâu cũng linh Gọi là phổ linh <cười> Bây giờ trên này có hai câu hỏi Của Phật tử ở đây nè Ai Di Đà Phật Thầy cho con hỏi Một người xuất thân từ gia đình Phật tử Kết hôn với một người đạo chúa Thì tốt hay không Mình muốn tốt cỡ nào <cười> Thật ra thưa đại chúng Ở cái phương diện Tâm lý Và dễ dàng xử lý Thì chúng ta Gặp một người cùng một niềm tin Thì chúng ta đỡ phiền hà Nhất là Phật giáo Thì chúng ta không có gì khó khăn Nhưng chúng ta biết rằng bên Thiên Chúa Giáo Có một luật lệ là không cho Nếu mình là Phật giáo mà chấp nhận lấy người Thiên Chúa giáo Thì mình phải đổi cái đạo của mình Rửa tội sang qua Thiên Chúa Họ mới chấp nhận Nhưng mà ngược lại Nếu mình là một Phật giáo Thì người kia cũng không chịu rửa Coi như là đi theo Phật giáo Coi như lúc nào bên đó cũng giữ một cái phần là Người khác phải theo đạo của mình Và nếu như á Với cái nhìn của đạo Phật á Đây là Pháp Hòa nói cái nhìn chung á Không có vấn đề khó khăn Cái vấn đề là Con theo đạo để có hạnh phúc Hay là con giữ đạo để mất hạnh phúc Nếu con cưới một người đạo chúa Nhưng mà mình có hiểu nhau Mình có cảm thông nhau Mình cùng nhau học hỏi Thì đâu có vấn đề gì xảy ra Thậm chí bây giờ mình rửa tội đi theo Nhưng mà vợ chồng rất là cảm thông Và cùng nhau chia sẻ Những cái hay dở trong cuộc sống Để để cuộc sống tốt hơn Nhớ là đạo là chỉ dẫn cho chúng ta cách sống Chứ không phải để chúng ta bảo thủ Cố chấp rồi gây gỗ với nhau Thì cái đó không phải mục đích của đạo Đức Phật không hề Có cái ý lập tôn giáo để Chiếm tín đồ Để đưa mình làm một cái người tối cao Rồi bắt phạt người khác Phật không phải là vậy Mà Đức Phật chỉ là người thầy dẫn dắt cho chúng ta Thế thì chúng ta làm cái gì Mà chúng ta có được hạnh phúc Vậy thì cưới người đạo chúa Không phải là tốt hay không Tốt hay không là tùy ở cái cách Mà chúng ta tiếp nhận nhau Cảm thông nhau và hài hòa Sống với nhau Chứ còn bây giờ thí dụ thôi Lấy một người đạo Phật Nhưng mà cái người đó không hiểu Thương gì hết trơn á Thì cũng chiến tranh rần rần Chứ không phải là lấy cùng một đạo phật là tốt Vậy thì đạo nào đó chúng ta tạm cất Cái quan trọng là Chúng ta làm sao Có được cái cảm thông cái hiểu với nhau Con tình cờ được biết Thầy qua một bài giảng bên trang Facebook và từ đó con tìm các bài giảng của Thầy trên trang Youtube chính của Thầy. Con tự sửa đổi cũng được khá nhiều nhưng con xin Thầy quan hỷ cho con hỏi con muốn ngồi thuyền tịnh tâm niệm Phật như thế nào cho đúng? Nếu muốn ngồi thuyền cho đúng... <cười> Thì cứ đi ra mấy cái lét Mấy cái hồ Nhiều thuyền lắm <cười> Thưa đại chúng Không, chọc chơi thôi Chạy trong này rõ ràng là viết chữ thuyền Giống như là điêu thuyền Ngày xưa người ta không dùng chữ thuyền Như bây giờ mình viết nha Ngày xưa dùng chữ thuyền. Thí dụ như quý vị đọc sách xưa đó, 10 tông phái trong đạo Phật có một tông phái gọi là Thuyền Tông. Và ngày xưa người ta không đọc chữ Tông mà người ta đọc là chữ Tôn là Thuyền Tông. Cho nên ở ngoài Huế có một ngôi chùa tên là chùa Thuyền Tông. Chùa Thuyền Tông là chùa Thiền Tông đó. Bây giờ mình viết trại lại là Thiền, chứ ngày xưa là Thuyền. Thật sự chữ nào đúng? Không Thiền. Thổng thuyền thì ghê Đó là chữ phiên âm Thì mình đọc thuyền Đọc thuyền cũng được Giống như đúng chữ phải nói là ăn chay, Nhưng mình nói viết nó Thành ăn chay Ăn thì ăn chay Mà viết thành chữ là trai Thí dụ như Tới giờ thọ trai Chứ không ai nói tới giờ thọ chay <cười> Nghe không được Phải không thành thử ra tất cả đều do mình nói cái chữ nó trại thôi nếu nói đúng chữ là thành tâm cúng dường chứ không phải cúng giường bây giờ mình nói trại ra là cúng giường hôm qua con chị người bác nghe anh phật con xin cúng giường thầy ạ hôm qua bữa nay giường to quá em bưng không nổi đó <cười> Em còn phải bấy về Mà chỉ cho em cả cái giường Làm sao em khen <cười> Chữ cung giường Là mình đọc trại từ chữ cung dưỡng Cung cấp Dưỡng nuôi Chùa để cái thùng Tùy hỷ công đức Mình có 10 đồng mình bỏ vô Tùy hỷ mà Tùy hỷ công đức Con có công đức như con tùy hỷ Con vui vẻ vậy Nhớ mở thùng thấy 10 đồng con tùy hỷ nha Có 10 đồng cũng để vô <cười> Cái này không có tùy hỷ Người cúng tùy hỷ Người nhận tùy hỷ Cúng để làm gì? Để cung cấp tiền này Để dưỡng nuôi ngôi chùa Con cung cấp cho thầy gói thuốc Để thầy uống thầy dưỡng sức khỏe Gọi là cung dưỡng Rồi đọc riếp thành ra Cúng vườn Có nhiều vị không biết để cúng vườn Cúng cái vườn hoa Vậy đó thì Cúng vườn Mình gọi trái thôi Cũng giống như người ta chữ là Mangutin Mình đọc riết thành ra măng cục Măng cục không có nghĩa gì đó Nhưng mà mình biết cái trái đó Là trái măng cục Vì nó không phải là trái xuất phát Từ đất nước Việt Nam Nó là một trái du nhập từ nước ngoài và nước đó người ta gọi nó là mangustin qua tới mình không thích nói dài dòng mangust mangust liên thành mangcột mangcột <cười> cái trái mít nguyên thủy nó tên là paramita mình cũng không thích nói dài dòng mít mít mít <cười> thành thử chữ mít là biết vậy thôi chứ không có nghĩa mít là gì hết Mình mình cho nên chữ thuyền cũng vậy Bây giờ trong này hỏi là Con muốn hỏi Thầy ngồi thuyền tịnh tâm và niệm Phật như thế nào cho đúng Ngồi sao mà đừng ngủ là đúng rồi. <cười> Mình muốn ngồi đúng á Là mình phải biết là mình ngồi bao lâu Vì nếu mình ngồi từ 30 phút trở lên Thì ít nhất mình phải có một số những cái dụng cụ Để ngồi giúp cho mình ngồi được lâu Một trong những nguyên do mình không ngồi được lâu Là thân thể mình tê đau Thì mình cũng bị phân tâm Cũng không ngồi lâu được Cũng không định tâm được Cái thứ hai là phải chuẩn bị cho mình Một cái khoảng thời gian Mà mình có thể buông bỏ được tất cả Ví dụ Con cái ăn uống ngủ nghỉ hết Mình không còn gì phải lo Thì mình đi ngồi thiền để cái tâm lý mình không bị phân tâm Mình ngồi mà ngay cái giờ Nó sẽ đi học về và nó sẽ ăn Cái là mình canh cửa Mà đang ngồi hay là niệm Phật vậy đó Mà nó mới vừa bước vô Mới về hả con Má để tô bún ở trong tủ con nhớ ham ngăn nha con Rồi niệm hai ba câu Cái đứng dậy sợ năng không đúng nữa Đi tới sao không chan nước vô con Mình cứ bị phân tâm Là vì những cái hoàn cảnh Xung quanh mình Cho nên mình muốn một trong những cách nữa là phải chuẩn bị cho mình một khoảng thời gian mà tâm lý mình ít bị xáo trộn bởi những công việc. Ví dụ như rồi cái thứ nữa là gì, ăn mặc phải thoải mái. Ví dụ mình ngồi thiền, đừng có mặc quần jean, đeo dây nịch, khó thở lắm và nó nóng bức, nó dễ sinh buồn ngủ. Đó, cho nên mình phải mặc thoải mái và đồng thời là mình rửa tay, rửa mặt cho sạch sẽ chuẩn bị cho mình một tâm lý thoải mái khi vào ngồi. Và khi chúng ta ngồi á, chúng ta đừng nghĩ làm như vậy rồi là bắt đầu tâm nó tịnh, và không có đâu chuẩn bị về mặt hình thức. Một phần trợ duyên cho thân và tâm. Kế đến, việc gì nó nhảy vào, nhận diện cho rõ, buông nó ra, tiếp tục trở về hơi thở. Thí dụ đang ngồi lần chuỗi niệm Phật, có chuyện phải lo ra, buông ra trở về câu niệm Phật cứ như thế mà làm, nó vừa ra, mình kéo nó vào, mình là một chú mục đồng chăn trâu, vì tâm mình là một con trâu, luôn luôn rong rũi, mình phải làm sao, thấy trâu nó vừa đứng dậy, kéo nó tới, đến lúc nào nó chán quá, nó không muốn đi nữa, bị mình cản trở hoài, nó ngồi yên với mình, thì chừng đó, mình và trâu là một, chú mục đồng, người ngồi thiền, và cái tâm lăng xăng, không còn nữa, nhưng đừng nghĩ rằng, Ai ngồi cũng bất cứ người nào hãy trở về tịnh là nhất định sẽ thấy mình động. Hằng ngày mình rất động, nhưng mình không bao giờ biết là vì mình động theo nó mãi. Còn khi mình muốn tịnh là liền thấy mình động. Thấy động đừng buồn, nghĩ mình không có căn tu. Vì có động rất nhiều, cho nên sự tu hành cần rất nhiều để chuyển cái động đó. Vậy thôi, chứ không có gì đặc biệt. Dạ chính thầy sức khỏe an khang Xin hỏi má của con mất ở Việt Nam Nhưng vì đang có dịch corona Bên nhà mọi người lo chu đáo Riêng con ở đây không về được Nhưng đã lên chùa làm trái tăng cúng giường cho má con Con có mang tội bất hiếu vì không về hay không? Không có gì là bất hiếu Thật sự ra không phải mình về giữ cái tang lễ Mới gọi có hiếu đâu Nếu như hoàn cảnh mình không có Ví dụ, tiền bạc không có, tài chính không có, sức khỏe không có, gia cảnh không có cho phép, thì má cũng đâu muốn mình về. Mình về mà để gia đình mình xáo trộn, con cái mình không ai lo, má cũng không vui. Chết thì cũng đã chết rồi. Bây giờ cái quan trọng là làm sao mình cầu cho má siêu thoát, chứ không phải vấn đề về đó để đưa một xác chết. Mà mình cúng trai tăng, mình tụng kinh, cầu siêu mình hồi hướng cho má, đó là điều cần nhất mình làm. Cho dẫu mình có về Việt Nam Mình cũng làm y vậy thôi à Thì bây giờ vì hoàn cảnh không cho phép Thì mình ở đâu mình làm đó Hòa Thượng Nhất Hạnh á, Cái tâm của Ngài Là cái tâm truyền Pháp Muốn đem Phật Pháp cho mọi người Muốn tổ chức khóa tu cho mọi người Cho nên Ngài dặn Nếu mà Thầy có mất Các con đang đi giảng ở đâu Đang hướng dẫn khóa tu ở đâu Cứ tiếp tục công việc đó làm Vì các con đang tiếp nối con đường của Thầy Không phải có con phải bay về đây Để giữ tang lễ của Thầy Mới gọi là người đệ tử có hiếu Thì mình chư tổ cũng thế Đức Phật của chúng ta cũng thế Quý vị nhớ Đức Phật nói sao Quý vị thờ phụng tôi Mà quý vị không hiểu tôi Chẳng khác nào quý vị phỉ bán tôi Quý vị ngồi sát bên tôi Mà quý vị không hiểu được tôi Quý vị đang xa tôi ngàn dặm Có một lần Đức Phật Đi thuyết Pháp ba tháng trở về Thì hay tin Đức Phật về Thì các thầy bắt đầu lăn xăng Từ trên núi Linh Thú Chạy nhanh xuống dưới chân núi để tiếp Phật Thì có một lần Khi mà Đức Phật bước lên trên cái núi rồi Thì có một thầy trì kheo nói Bạch Đức Thế Tôn Hôm nay con rất là hân hạnh Con được là người đầu tiên tiếp rước ngài Sau cái kiến Phật quần Pháp trở về Đức Phật nói không Thầy không phải là người đầu tiên tiếp tôi đâu Chính cái thầy đang ngồi thiền đây Là người đang tiếp tôi đầu tiên nhất Vì thầy không có lăng xăng theo cảnh Mà thầy định tâm trong thiền quán Thầy là người tiếp tôi rồi Quý vị hiểu ý được chỗ đó Hòa Thượng Nhân Khảnh dặn Nếu thầy có mất Không cần xây tháp cho thầy Nếu ai mà lỡ có xây Thì nhớ để một câu ngoài trước cửa tháp. Trong đây không có thầy nhất hạnh. <cười> Mà nếu lỡ nữa. Thì phải thêm. Nếu người đó chưa hiểu. Để một câu thứ hai. Trong đây không có thầy nhất hạnh. Ngoài kia cũng không có thầy nhất hạnh. Thâm sâu vô cùng. Cho nên qua cái ý này. Phải qua với thưa với đại chúng. Tổ tiên ông bà mình đã quá vãng lâu đời rồi. Nhưng tại sao chúng ta vẫn phụng thờ? Đó là chúng ta muốn nhắc nhở mình tiếp nối một con đường. Cho nên cái mà Pháp Hòa rất mong muốn và nó làm cho mình luôn luôn suy nghĩ tới là làm sao để có được những người trẻ tiếp nối con đường của mình để truyền bá Phật Pháp ở nước ngoài này. Đó là cái tâm nguyện của Pháp Hòa trong từ khi Pháp Hòa đi tu cho đến giờ phút này. Ở đất nước Việt Nam mình không lo vì thiếu rất nhiều người Nhưng cái Pháp Hòa lo nhất lỡ ngoài này. Đây, giờ đây Pháp Hòa với quý vị. Chúng ta còn tương đồng cái ngôn ngữ với nhau. Nhưng cái thế hệ con cháu của mình. Nó không đồng ngôn ngữ với mình nữa rồi. Nó không cùng cảm thông cái đất nước. Cái tâm tình, tình tự quê hương nữa rồi. Ai là người tiếp nối mình đây? Đó là cái mà Pháp Hòa luôn luôn để trong lòng. Và luôn luôn mong mỏi. Cho nên lúc nào lễ Phật cầu nguyện cũng vậy Không phải mình cầu mà Phật cho Nhưng mà mình nói lên cái tâm nguyện của mình Con chỉ mong làm sao Phật Pháp ở hải ngoại Có người tiếp nói Đó là cái tâm của chúng ta Thì bây giờ mình không về được Thì hãy làm theo cái Nguyện lực của má Là mình đưa má trở về Được cái tình cảm đó Quý vị hiểu ý đi chỗ này ha Thầy sẵn đây có một câu nữa, má con mất ở Việt Nam, theo ý thầy là nên đem về bên này hay rải trò ở bên. Thưa đại chúng, đem về hay rải cũng không quan trọng, vì đó chỉ là một thân xác các bụi. Chúng ta làm gì để chúng ta đúng cái hoàn cảnh của mình thôi. Bây giờ Pháp Hòa nói đem qua đây mà quý vị không có hoàn cảnh đem cũng không được. Cho nên mình làm cái gì? Thí dụ như mình giữ là cái cốt đi. Cũng không sao. Đó là một cái kỷ niệm gửi trong chùa để con cái có biết chỗ. Thí dụ như giờ nó không muốn đi chùa nhưng mà nó biết ông nội, bà nội, bà ngoại còn gửi trong chùa đó. Nó sẽ đi về chùa. Thì nhờ cái cốt đó, đó cái cốt tứ đại đó, đó còn đưa còn có cái hướng đó, cho con cháu nó về cái chùa đó để nó thăm. Còn nếu mình dẹp hết thì nó không có cái hướng. Cho nên ví dụ nhà mình mà dẹp hết Không thờ phụng gì thì đâu có con hướng cho nó đâu Sống không chừng không đổi Mà có cái hướng bằng Phật Ê đừng có tới đó giỡn con Đừng có ngồi đừng có ăn tầm bay tầm bạ ngoài đó Có cái hướng nó nó đỡ lắm Còn không có một hướng gì hết Là coi như là Vô hướng Quy hiểu được cái chỗ đó yeah. à, Khi con hiểu rõ Tên pháp danh từ chân nguyện Từ là từ bi, chân nguyện tức là cái nguyện chân thật, chân hay chân gì cũng được hết. Người Bắc là đọc chân, người Nam đọc chân, chân chân gì cũng cùng chữ, lấy lòng từ mà phát lời nguyện lực chân thật. Thí dụ Đức Quang Âm, Ngài hiểu cái khổ của chúng sanh, cho nên mà Ngài mới phát nguyện chân thật là cứu khổ chúng sanh. Đức Địa Tạng thấy cái khổ của chúng sanh. Cho nên phát khởi tình thương mà phát nguyện vào địa ngục. Cho nên từ chân nguyện nghĩa là vì có lòng từ cho nên phát những lời nguyện chân thật để cứu khổ chúng sanh. Thôi, mình dừng ở đây vì hết giờ. <cười> Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng Pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập nhh.vn